Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh độc truyện Chị Dậu Sức vui khi được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay Và như thường lệ hôm nay chúng ta lại được lắng nghe à, những bộ truyện mới Và truyện ngày hôm nay sẽ được viết bởi tác giả Hồi ức Đầu tiên thì Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị bộ truyện Tiếng Xấu Nhà Chồng Và tiếp theo sẽ là bộ truyện Ngày Mưa Tan Liệu rằng hai bộ truyện này có gì thú vị và hấp dẫn Thì xin mời quý vị sẽ cùng với Thú Quỳnh theo dõi và đón nghe Trước khi lắng nghe thì rất mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đầy được gắn lên giỏ hàng shopee bên góc trái màn hình. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Còn bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn, mời quý vị cùng lắng nghe hai tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tao nói không được là không được. Ông Tám Soàng vừa đập bàn vừa quát. Cá không ăn muối cá ương. Mày cá về nhà đó chỉ khổ thân thôi con. Bà Lanh tao còn lạ gì chứ. Ghê gớm nhất cái sóng vẹn. Bà đó mà thứ hai không ai dám nhận mình là chủ nhật. Mày muốn làm vô cái con đàn bà ngoa ngoắt đó hay sao chứ? Con Nhung nó rơm rớm nước mắt. Nhưng giọng nói nó rất cường quyết. Tía, còn lấy ảnh hưởng chứ có lấy... gì Lanh mà, mà, mà tía lo chứ. Mày ngu lắm con. Bộ... Mày lấy thằng Hưởng thì nó không cần ở chung qua lại với bà sao Tao nói luôn Mày lấy thằng Hưởng thì đừng có hồng rợ gì Vì nhà bà Lanh có duy nhất một căn Tao đã thấy trước tương lai của mày Khi ở trong cái nhà đó Sáng, trưa, chiều, tối Mày sẽ phải phục vụ mẹ con nhà bà Cơm nước, quần áo, chén, đĩa Hết tháng phải nộp lương cho bà Muốn về nhà đẻ phải xin phép Bà không cho đừng có hồng mày về Chưa hết đâu Nếu như mày không đẻ được con trai Bà sẽ bắt mày đẻ cho tới khi nào được thì thôi Có nghe cái câu thanh xuân như một ly trà để xong ba đứa hết bà thanh xuân chưa về cái nhà đó coi như mày tàn canh con ơi ba kỳ quá à ba không dọa được con đâu, con đã quyết rồi con sẽ lấy ảnh hưởng, không phải ảnh hưởng con không lấy ai khác ông 8 Xoàn lắc đầu bất lực đúng là cái thứ ngu tao nói không là không, mày thích ở giá mà kệ mày thấy thái độ cương quyết của ông 8 con dùng nó quay sang cầu cứu má Má ơi, má nói gì giúp con đi má. Trước sự năng nị của con gái, bà Hoa chỉ khẽ lắc đồ rồi bỏ ra ngoài, mặc cho con Nhung gọi với theo trong vô vọng. Như vậy ở trong nhà đến giờ này đã chia ra làm hai phe, mà con Nhung là phe yếu thế. Bà Hoa từ trước tới nay rất sợ chồng. Ông nói một là một, hai là hai, bà sẽ không dám cãi. Con Nhung nó yêu một anh thanh niên tên Hưởng ở xóm Phèn, hơn nó 5 tuổi. Hai người làm chung chỗ, Hưởng có vẻ ngoài cao ráo, điển trai, lại là quảng đốc phân xưởng, nhiều cô gái để mắt tới anh ta lắm. May mắn, Nhung lại lọt vào mắt xanh của Hưởng, tuy vậy Hưởng chưa từng ngỏ lời cầu hôn cô. Gần đây, Nhung phát hiện ra, Hưởng hẹn hò với một cô gái khác cũng làm trong xưởng, tức là anh ta bắt cá hai tay, vừa muốn quen Nhung, vừa muốn quen cô gái kia. Nhung ấm ức, quyết tìm cách kéo Hưởng về cho bằng được. Cô muốn nhanh chóng được hưởng cầu hôn Để làm đám cưới Trói chặt anh ta bằng tờ giấy đăng ký kết hôn Đó là suy nghĩ một chiều ngây thơ của Nhung Bởi vậy mới có một mạng đấu khẩu Với ông Tám Soàn ngày hôm nay Ông Tám Soàn tuy có cứng nhất Nhưng dù gì cũng là người từng trải Mặc dù không qua lại với bà Lanh Má của hưởng Xong trước giờ cũng từng nghe danh của bà Bà Lanh thì tiếng tâm Vượt cả ra ngoài xóm phẹn Bởi vì cái nết keo kiệt lại chua ngoa Có lần ông Tám chứng kiến bà Lanh Đứng ngoài chợ Chửi một người bán hàng Suốt nửa tiếng đồng hồ Chỉ vì nghi ngờ thằng chả ăn cắp tiền của bà Lúc ấy ông lành chướng tài quá Ghé lại hỏi hang thì được biết Bà Lanh bị mất đâu đó chừng 50 ngàn Ông lành chỉ tay lên đầu bả rồi bảo Chị coi lại trên tóc chị là cái gì Bà Lanh sờ sờ ra búi tóc liền rút được tờ 50 Bây giờ bà mới cười hề hề Mà phân bua May quá Nhờ anh Tám mà chứ không thôi Mất toàn năm chục Nãy chợ tôi vội quá Dắt tiền lên tóc mỏng quá nhớ Cảm ơn anh Tám nha Bà Lanh còn chẳng tèm xin lỗi người bán hàng trong Đã quầy quả sợi đi Trước những ánh mắt Và những cái lắc độ ngán ngẩm Của người trong chợ Ông Tám có ấn tượng với bà Lanh cũng từ dạo đó Bởi vậy ông quyết liệt Phản đối con gái lấy hưởng Con trai bà Mà nghe đâu Ông Tài chồng bà Lanh thì cũng sợ bà lắm Thấy trầm xóm đồn, ông Tài ở nhà còn phải lo cơm nước, giặt dũ cho vợ này kia. Có bữa ông Tám gặp ông Tài đi thăm lúa về ngang qua, có mời ông vô uống nước. Vậy mà ông lắc đầu ngoài ngoài, bảo rằng Thôi anh Tám thông cảm nha, tôi còn phải về nấu cơm cho kịp giờ. Kể con cọp, nó lồng lên là tôi lại không được yên. Câu nói thiệt tà của ông Tài, làm cho bà con ngồi ở đó cười ngất. Ai cũng thấy tội cho ổng, và thấy bà Lanh có phước. Vì lấy được người chồng cam chịu Nhẫn nhịn Lại nói về phần nhung Từ bữa nhận được lời tỏ tình của hưởng Thì tâm hồn của nó lâng lân Như ở trên mây Nhận được quà tặng của hưởng Thì nâng niu như báo vật Suốt ngày lôi ra ngắm nghía Từ khi vô tình thấy hưởng con trai cụ Thúy Cùng xưởng đi ăn chè Thì nó khóc mấy ngày liền Không ăn không ngủ Đứng ngồi không yên Nhưng con Nhung thì hèn lắm, nó không dám chạy thẳng tới trước mặt người yêu, ba mặt một lời. Chỉ càng ngày càng cố gắng tỏ ra nhu mì, chiều chuộng, lấy lòng hưởng, mong hưởng quay trở lại, một lòng một dạ bên nó. Có câu, người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng. Bạn bè thì khuyên con Nhung nên bỏ quách cái thằng Hưởng đi, vì thấy rõ Hưởng là một kẻ trăng hoa. Thế nhưng, con Nhung nó yêu nhiều đến mức mù quán. Nó khẳng khẳng tin rằng mình có thể thay đổi thằng Hưởng Thậm chí nó còn cho rằng Đám bạn ghen ăn tức ở với tình yêu của nó Nên cố tình phá bỉnh Lại thêm sự cấm cản đến từ ông Tám Khiến cho Nhung cạn uất ức Nó quyết phải lấy Hưởng cho bằng được Một cuộc đấu đá ngầm giữa hai cô gái đã xảy ra Kẻ ở giữa là người được lợi Đó chính là Hưởng Ba ngày thì Hưởng nhận hột cơm Làm sẵn từ tay Thúy Đến chiều thì đèo Nhung đi chơi Thay vì phải tặng quà cho người yêu thì ngược lại Hưởng được nhận quà từ hai cô gái bất kể ngày lễ hay ngày thường. Người ngoài nhìn vào thì chỉ biết thán phục và ngưỡng mộ người đàn ông tốt số như vậy. Còn Hưởng thì luôn lấy làm tự hào. Đã nghĩ mình đã làm cho cả hai cô gái hạnh phúc. Đó chẳng phải là điều mà ai cũng có thể làm. Về phần của Nhung, càng yêu Hưởng bao nhiêu nó ghét còn Thúy bấy nhiều Đúng là đồ mặt dày, biết Hưởng có người yêu rồi. Mà vẫn cố tình ve vãn Nhận lời đi ăn chè với nó Phèn này Nhung phải cho con Thúy biết Thế nào là chủ quyền lãnh thổ Hôm ấy sau ca đêm Nhung rủ hưởng lên thị trấn Ăn hủ tiếu Hủ tiếu thì ở chợ cũng bán Nhưng lên thị trấn ăn cho nó đổi cái không khí Đang ăn ngon lành Con Nhung nó vô tình làm đổ nước dùng Lên quần áo Nó la lên Ơ chết giờ hết rồi làm sao đây Hưởng hâm hở lấy giấy lau cho nó Nhưng chẳng ăn thua Lúc tính tiền xong ra khỏi quán Còn Nhung nó ghé tại Hưởng mà thì thầm Anh đều em vô nhà nghỉ hoa hồng gần đây Em thay bộ đồ Chứ mặt thế này khó chịu quá Và tất nhiên là Hưởng đồng ý ngay Thậm chí là mắt gã còn sáng như sao Tất nhiên sau khi vô nhà nghỉ Chuyện gì đến cũng đến Còn Nhung đã trao trọn cái ngàn vàng cho Hưởng Trong sự tự nguyện tuyệt đối Sau cái lần đó, nhà nghỉ hoa hồng đã trở thành nơi hẹn hò lý tưởng của đôi trẻ. 3 tháng sau, con Nhung thông báo có bầu. Thằng Hưởng mới đầu sợ xanh mặt. Cũng đúng thôi, nó đâu có muốn cưới vợ. Cuộc sống độc thân cho nó cơ hội tiếp cận biết bao cô gái xinh đẹp ở bên ngoài. Bây giờ mà lấy vợ coi như là đeo gông vào cổ. Nó còn tiếc nuối em Thúy rất nhiều. Thúy coi như vậy mà khó ăn hơn Nhung. Vì đã đi chơi với nhau mấy bận. Mà Thúy quyết không chịu vô nhà. Cùng với Hưởng. Nhưng càng khó tánh. Thì Hưởng càng thích chinh phục. Đùng một cái. Nhung có bầu. Giờ mọi chuyện vỡ lỡ. Không khéo ông Tám soạn Ông vác vào tới hỏi tội hắn. Giống như ông Tám. Ngán cái tiếng của bà Lanh. Thằng Hưởng cũng ngán cái tánh của ông lắm. Ai mà không biết. Ông tính nóng như hộ lửa. Chuyện gì bất bình. Chướng tài gài mắt. Là ông chửi liền. Cấm có nỉ nang ai. Đã mấy bận. Ông bắt gặp Hưởng đều Nhung đi chơi Ông cầm luôn cái cắn chổi Mà chỉ vào mặt của Hưởng để đe dọa Tránh xa cái con Nhung ra Để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày một lần nữa Mày ăn ngay cái cắn chổi vào mặt nghe con Con Nhung, đi vậy Bị cấm cản là như vậy Nhưng sự nhiệt tình và quyết liệt của Nhung Đã trấn an cho tâm trạng nơm nớp Lo sợ của Hoàng Hai đứa cứ thấy yêu nhau trong lén lút Bây giờ thì ra thành phẩm Hưởng lo tới mất ăn mất ngủ Cuối cùng dưới sự thúc giục của Nhung, đành phải mở lời với bà Lanh để qua nhà ông Tám nói chuyện cưới xin cho hai đứa. Khỏi phải nói là con Nhung nó mừng lắm. Từ lúc có bầu, nó nhìn con Thúy bằng ánh mắt của kẻ trên cơ. Bây giờ Hưởng đã là bố của đứa con trong bụng nó. Con Thúy có ăn gan hầm, cũng chẳng dám vè vãng. Phần thắng đã nghiêng về phía Nhung, chỉ còn một bước nữa thôi là Hưởng sẽ thụ vị Nhung mãi mãi. Nhưng Nhung không hả hê làm sao mà được đấy. Riêng Hưởng bây giờ thì như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ ông Tám, ông vác cái dào quà mà làm tịch gà. Bởi vậy hôm bà Lanh, ông Tài và Hưởng đi qua nhà của Nhung, Hưởng cứ đi khép nép phía sau lưng bà Lanh như cậu con trai mới lớn. Lúc Nhung thông báo với cha chuyện cô đã có thai với Hưởng, thì ông Tám soàn đổi cơn thịnh nộ, xích nửa thì cầm roi mà đánh gậy chân Nhung. May mà có bà Hoa càng ngăn kịp thời, bà vừa khóc vừa bảo. Còn dạy cái mang Ông đánh chết nó thì có thay đổi được gì chứ ông Thôi chuyện đã như vậy rồi Ông hãy chín bỏ làm mười Tác thành cho hai đứa chúng nó Sau này sướng khổ nó tự chịu Nghe thấy vợ nói như vậy Ông Tám bất lực buông cây roi xuống đất Ông lặng người nghỉ ngợi một lúc Rồi mới cất giọng nặng nị Bảo với Nhung Mày đi kêu thằng đó Cùng với cha má nó qua đây nói chuyện với tao đàng hoàng Rồi lựa ngày cưới hỏi Nó mà tính vắt chành bỏ vỏ, coi chừng thăng tắm soạn này. Nhung nghe cha mình nói như vậy, mừng còn hơn bắt được bạn. Bởi vậy mới có buổi gặp mặt giữa hai gia đình ông Tám, bà Lanh hôm nay. Đứng trước mặt ông bà xuôi gia tương lai, bà Lanh với vẻ mặt đắc thắng, hạ quyết tâm sẽ trộ hết tại ăn nói, làm cho con kiến trong hàng cũng phải chui ra. Dẫu sau hồi trước, hưởng kể lại chuyện ông Tám ngăn sông cấm chợ Không cho Hưởng qua lại với Nhung đã khiến cho bà sôi máu. Bà từng ấm ức chửi sau lưng ông Tám thầm tệ. <cười> cái thằng chả có gì ngon mà làm cao dữ. Còn Nhung cũng chỉ là công nhân quẹn. Chứ có phải ông này bà nọ gì đâu mà phải bày đặt chê bai thằng Hưởng. Được con tôi để mắt tới là con ông Phước ba đời rồi nghe ông Tám. Chửi sau lưng là như vậy thôi. Chứ bà Lanh dù ghê gớm chùa ngoà cũng ngán cái tánh nóng như hộ lửa của ông Tám. Sau này khi Hưởng làm con Nhung có bậu, bà Tám hả hê vô cùng. Phen này nhà bà coi như được ở cơ trên. Ông Tám đâu có cửa mà xua đuổi con bà. Bằng không, bà suối thằng Hưởng nó bỏ con Nhung. Coi như nhà gái muối mặt vì có con gái chữa hoàng. Gác mặt bà Lanh đắc thắng thấy rõ. Bà hăng hái phát biểu. Thưa anh chị Tám, tôi có nghe thằng Hưởng nó nhắc tới con Nhung từ lâu. Không ngờ tới hôm nay gạo nấu thành cơm. Tụi nó sắp cho chúng ta lên chức Ông bà nội ngoại Người ta có câu á Lấy vợ là phải lấy liền tay Chứ để lâu ngày Lắm kẻ dẹm pha Hơn nữa nếu chậm trễ việc cưới hỏi Cái bụng con nhúng nó thể lè ra Thì bà con xóm diện Người ta lại nói này nói kia không hay Vậy nên tôi tính là hôm nay tôi tới đây Để xin phép anh chị cho hai đứa nên đôi Sau á, là tôi sẽ đi xem ngày Cho chúng nó về chung một nhà Anh chị thấy thế nào Trà đã ngấm Ông Tám rót nước mời bà Lanh rồi điềm đạm đáp lợi. Chị Lanh uống miếng nước cho thấm dòng đi. Chị nói cũng phải. Chúng nó đã quyết tâm đến với nhau thì coi như là có duyên. Vậy ngày giờ cứ hỏi chị Tám cứ xem thầy rồi báo lại cho nhà tôi. Nói thật với chị Lanh con nhung nhà tôi nó lớn mà nó chưa có khôn. Sau này về bên đó mong chị Lanh với anh Tài chỉ dậy dùm. Bà Lanh cười lớ phớ nói. Trời ơi anh Tám khéo lo, các cụ đã dạy rồi, con cái đó mà, hôn thì dạy ít, mà dạy thì dạy nhiều, có gì mà lo chứ. Bà Lanh đắc ý lắm, bởi hôm nay thái độ của ông Tám quả nhiên là nhũng nhặn, chẳng dám lên mặt với mẹ con bà. Ngồi nói chuyện thêm vài câu nữa, thì xin phép bà Lanh và ông Tài nháy nhau ra về. Ngồi phía sau xe con trai, bà Lanh không giấu được sự khoái chí, bà cười sung sướng, vỗ lưng còn. Mà nói, mày thấy tao nói có đúng chưa? Giàu có không bằng có bầu, chỉ cần nghe nói con gái có chữa là bố vợ khó tới mấy cũng phải mềm như nước tui. Bà Lanh cứ như vậy thao thao bất tuyệt từ lúc ở nhà ông Tám về tới nhà mình. Chỉ riêng chuyện hưởng là chóc chóc lại thở dài thường thuộc như tiếc đối một điều gì đó. Có một người sung sướng không kém gì bà Lanh, đó chính là con Nhung. Được lấy người mình thích, nó tự thấy thắng đời một không. Trước ngày cưới, Nhung cùng với Hưởng lên thị trấn chụp hình. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hưởng đối lập với sự tươi tắn của Nhung. Nếu không giải thích rõ, có lẽ sẽ có người nghĩ rằng Hưởng bị ép duyên. Dù đang có bầu nhưng Nhung lại vô cùng hăng hái trong khoảng tạo dáng thay váy của dâu. Trong suốt buổi chụp, Nhung đã thay tới tận 5 bộ váy cưới bởi nó suy nghĩ đời người chỉ có một lần cứ sao lại không làm cho hoành tráng, chụp cả trăm sút hình. Nhung tạm hài lòng với chú tìm áo cưới. Anh gửi toàn bộ ảnh về Zalo cho em, em chọn ảnh xong sẽ báo để anh in ra. Tối đó sau khi đắn đo lựa chọn cả tiếng đồng hồ cũng chưa tìm được bức ảnh ưng ý nhất, Nhung tặc lưỡi, định phóng xe tới nhà chồng tương lai để hỏi ý của Hưởng. Nhung tới gần cổng, bất ngờ Hưởng cũng xách xe đi ra. Nhung định lên tiếng gọi Nhưng thấy hưởng đang nói chuyện điện thoại Nên thôi Thấy hưởng phóng xe đi vội vã Nhung mới vội vặn ga bám theo Đi được chừng một cây số Hưởng tấp vào một quán cà phê Quán này đặc biệt ở chỗ Nó không giống với trên thị trấn Có không gian mở Mọi người vừa ngắm cảnh vừa uống nước Chỗ này cứ cách 2 mét Lại có một cái chọi kín bưng Người vào uống nước thì ít Mà tâm sự thì nhiều Còn dùng nó biết rõ những đối tượng hay vào đây Hầu hết là các cặp đôi yêu nhau hoặc là những người đàn ông trốn vợ đi tìm của lạ. Phải chăng Hưởng cũng đến để hẹn họ? Chắc chắn là như vậy. Và người Hưởng gặp còn ai khác ngoài con Thúy? Nghĩ tới đây thôi, con Nhung nó ba máu sáu cường thiếu điều chạy tóc cả váy vào trong quán tìm bóng dáng tăng trọng sắp cưới. Rất nhanh nó đã thấy Hưởng vừa chui vào một căn chòi ở tận cuối vườn dừa. Trống ngực đập thình thịt con dùng nó cảm thấy việc đi rình bắt quả tàn hưởng đang hẹn hò với con túy, căng thẳng chẳng khác nào công ăn, đi bắt tùy phạm trong mấy bộ phim hình sự. Hàng máu là thế, nhưng con dùng nó vốn lụy tình. Nó ghen thì ghen, chứ vẫn sợ làm mất lòng chồng sắp cưới. Bởi thế, nó không dám song lên. Chỉ cần ở ngoài, đợi hai kẻ kia đi ra cùng nhau, vậy là coi như bắt tận tay, dây tận tráng, hết đường mà chối cãi. Suốt thời gian hưởng ở trong tròi, Nhung ở ngoài như ngồi trên đống lửa Nó nhấp nhổm không thôi Bởi vì vừa bị mùi chích Vừa lo sợ chồng sẽ làm bậy Cứ cách vài phút Nhung lại lấy tiền toại Nháy máy cho Hưởng một lần Có lẽ bị làm phiền nên Hưởng cũng mất hứng tâm sự với người tình Đúng nửa tiếng sau thì Hưởng Từ trong chòi lá bước ra Trả tiền cà phê rồi đi thẳng ra chỗ lấy xe Nhung thất vọng Vì nhân tình của Hưởng không đi theo Đợi mãi ở một góc Cuối cùng cũng thấy con Thúy bước ra Ngay lập tức lao tới túm tóc con Thúy mà chửi Con khốn nạn Tao với ảnh hưởng sắp cưới Ai cho mày ve vãng ảnh Có tình tao lột da mày hay không chứ Con Thúy bị đánh ức bất ngờ Không kịp kêu lên một tiếng mấy tròi quanh đó Thấy có tiếng chửi lớn Thì thọ cổ ra Con Thúy xấu hổ Vì bị bắt ghen Nên chỉ biết vang xin nhung tha cho nó lần này Nó hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa Coi như đây là lần chia tay với Hưởng Trước khi anh ta và Nhung cưới nhau Nhung nghe như vậy mới chịu buông tay cho Thúy Trước khi rời đi Nhung hất luôn cái cốc nước nó đang uống dở Vào mặt của Thúy Rồi đe dọa Mày hứa thì phải giữ lời Bằng không á Lần tới cái thứ đổ trên mặt mày không phải nước độc Nhung hùng hổ bỏ đi Nó không biết rằng phía sau con Thúy đang nhìn nó Với ánh mắt hình viên đạn Tué lửa thù hận Lúc đánh ghen ghê gớm là như vậy. Mà vừa về tới nhà, Nhung liền nhào vào phòng, ôm mặt khóc giấm dứt. Nó đau khổ vì bị chồng sắp cưới phản bội, nhưng lại không dám thẳng thắng đối chức anh ta. Nó biết nó rất hèn, nhưng cái hèn này cũng xuất phát từ tình yêu với hưởng. Ai bảo nó yêu hưởng quá. Người ta nói trong tình yêu, người nào yêu đối phương nhiều hơn sẽ là kẻ thua. Và giờ đây, Nhung thấy mình thua thật thua một cách thảm hại bởi nó tưởng rằng đứa bé trong bụng và đám cưới sắp tới sẽ là sợi dây trói chân hưởng nhưng nó đã quá ngây thơ không có thứ gì có thể trói buộc được người đàn ông có tính trăng hòa Dung khóc tới sưng cả mắt tới tận hôn đám cưới vẫn còn sưng nhưng ai hỏi nó cũng chỉ lắc độ nói lãng sang chuyện khác thành ra bữa đó dù là ngày vui của Nhung và hưởng nhưng người cười nhiều nhất Lại không phải hai vợ chồng của nó, mà là bà Lanh. có phải nói bà cười như nông dân được mua. Ấy là bởi lần này rước được cả dâu lẫn nghé, sắp lên trước bà nội, khiến bà Lanh phấn khởi ra mặt. Chưa kể con trai của bà có thể lấy được con gái của ông Tám Soàng, người có tiếng khó tánh nhất nhị cái xóm vẹn này. Có một điều ít người biết, hồi còn trẻ bà Lanh cũng rất thích ông Tám. Nhưng ông Tám lại ngán cái tính chua ngoa của bà, bởi vậy hai người không nên đôi. Bà Lanh từ yêu hóa hận, bà ghét ông Tám từ dạo ấy tới tận lúc già. Bây giờ con trai của bà Lanh làm cho con gái của ông Tám có chữa, coi như giúp bà trả mối thù năm xưa, bảo sao bà không vui được chứ. Trong bụng bà đã nghĩ mai mốt khi con Nhung về làm dâu, sẽ hành nó cho bỏ ghét. Nghĩ sao làm y chang như vậy, mới mấy ngày đầu đón con dâu về. Mặc cho Nhung đang có chữa, bà Lanh đã sai cô làm việc nhà tới lui. Đã thấy bà còn bắt Nhung nghỉ việc, để ở nhà chuyên lo việc cơm nước cho nhà chồng. Nhưng hể Nhung ra ngoài, bà Lanh lại yêu cầu Nhung mặc đẹp, đeo vàng đầy tay, để lấy cái tiếng là Nhung về nhà bà được ăn sung mặt sướng. Bà dặn dò Nhung, ăn cho mình, mặc cho người, con đi đâu nhớ phải tươm tớt nghề chưa, kiểu người ta nói nhà mình không ra gì đó. Thầy Nhung suốt ngày mặc ủ mày châu Bà Lanh mắng ngay Đàn có chữa phải tươi lên Sau này con cái sinh ra nó mới vui vẻ Ai làm gì mày mà suốt ngày mày nhăn nhó Bụi tao ăn hiếp mày hay sao Bà Lanh đâu có biết Nhung đang đau đầu vì chuyện hưởng và con Thúy Ngày trước Nhung đi làm Còn kiểm soát được hưởng Bây giờ bà Lanh bắt Nhung ở nhà Thì hưởng bà Thúy giống như cá gặp nước Nhưng khổ tầm lắm Đâu có biết nói với ai Ngày trước ông Tám Xoàn cũng đã cấm cản Nhung yêu hưởng nhưng nó đâu có nghe. Bây giờ tự làm tự chịu thôi, chẳng lẽ dám hé rằng than phản. Đi đâu Nhung cũng phải trưng ra bộ mặt hạnh phúc, cốt để cho mọi người nghĩ rằng nó ở nhà chồng sướng lắm. Ông bà Tám Xoàn thấy con gái dù ở nhà nội trợ nhưng lúc nào cũng ăn mặc súng xính, vàng đeo đỏ người cũng lấy làm yên tâm. Chỉ có Nhung là đau ở trong lòng mà thôi. Vì tâm lý buồn bực nên nhung ăn cá nhiều Dẫn đến tăng cân, mất kiểm soát Bà Lanh nhận ra điều đó Bà chẳng giống như người ta ăn nói nhẹ nhàng Khuyên nhủ con dâu Mà chửi thẳng mặt Trời ơi, mày coi lại mày đi Mày ăn uống như heo vậy Coi chừng mai mốt khó đẻ nha Thôi, đừng có ăn nữa Đứng lên đi quét sân cho tao đi Dùng chống chế Không thèm ăn lắm má Với lại cháu của má cứ đòi ăn suốt Bà Lanh mới tặc lưỡi Ôi trời ơi, mới chưa có 4 tháng mà y như 6 tháng tới lúc đẻ, không rặn nổi đừng có kêu tao không nói trước rồi hả, mập thù lù như mày á thằng Hưởng nó không nhành chán mới lạ bà Lanh nói tới nói lui, tự dưng Nhung không kiềm chế được nữa bao nhiêu ước ước giấu trong lòng như đồng cỏ khô gặp mồi lửa lập tức bùng cháy dữ dội trước mặt bà Lanh Nhung khóc tu tu như một đứa con nít còn xấu như thế này Chứ đẹp như tiên á, anh hưởng cũng chẳng thèm quan tâm đâu má. Thế rồi sau một hồi, nghe Nhung vừa khóc vừa than vãn. Cuối cùng thì bà Lanh cũng đã hiểu ra vấn đề. Thì ra con trai bà, trước khi cưới Nhung, đã bắt cá hai tay. Bây giờ vẫn đang dây dưa không dứt với con nhỏ tình Thúy ở cùng công ty. Bà Lanh thản nhiên chép miệng nói với Nhung. Trời ơi, đàn ông là như vậy đó. Nằm thề bậy thiếp là chuyện thường tình. Bây ghen chỉ cho mệt. Tao nói cho nghe thăng hưởng nó có con với con nào đi chăng nữa bây mới là con dâu chính thức được má cưới hỏi đàng hoàng được cả họ này công nhận hiểu không thôi mặc mày chù ủ nhìn xấu lắm để tối nay á mới nói chuyện với tăng hưởng cho dù không đồng ý với cách nghĩ của bà Lanh nhưng là dâu mới dùng không dám cãi nó chỉ ấm ướcớt ở trong lòng mà thôi thử nghĩ mà xem nếu đặt địa vị của bà lanh mà ông tay đi với người phụ nữ khác Liệu bà Lanh có bình tĩnh được không? Có khi bà tới đốt nhà người đó như chơi. Ai mà lạ gì cái tánh của bà Lanh chứ. Không để con dâu được trình bày thêm, bà Lanh mới ra lệnh. Ra ngoài vườn á, nhãn ăn chính rụng nhiều lắm, bởi màn rủ ra hái cho má, kiểu chim nó ăn. Hái ở cành thấp thôi, được bao nhiêu thì được, xong rồi cứ để dưới gốc chịu má kêu thằng Hưởng nó đem vô. Nhưng nguyện ngoại đứng dậy, làm theo lời má chồng. Nhà bà Lanh có vườn rất rộng, Cây ăn trái đủ loại Đặc biệt có khoảng chục cây nhãn Đang sai quả Mùa nào bà Lanh cũng có trái đem đi bán Dung đem rổ ra ngoài vườn Theo lời của bà Lanh Trời có nắng nhưng dưới bóng cây rầm mát Cũng đỡ Nhưng lựa chọn những chùm quả thấp To và xâm xuê nhất để cắt Có lẽ mải mê với công việc Nên mọi muộn phiền đều tan biến Tối đó bà Lanh nói với vợ chồng Nhung Tao qua nói chuyện với anh Tám rồi á Ngày mai, thằng Hưởng đưa vợ về nhà đẻ ít bữa. Đàn bà có chữa, ở nhà đẻ cũng tốt. sang tháng thì đón về đây tao chăm tiếp cho. Hưởng gật đầu đồng ý ngay. Chỉ có Nhung là thắc mắc nhưng không dám nói ra. Là con dâu nên mẹ chồng nói sao thì phải nghe vậy. Nhung thở dài ngao ngán trong lòng. Bây giờ nó bắt đầu nghĩ tới cái câu Cá không ăn muối cá ương, Có cải cha mẹ trăm đường con hư. Câu nói ấy không phải trường hợp nào cũng đúng Nhưng với Nhung Hiện tại thì không trực đi đâu Nó cãi ông Tám lấy hưởng Bây giờ chịu kiếp cô quạnh Không ai dám đói hoại, chia sẻ Đúng là đáng đời mà Hôm sau, bà lanh tiễn con dâu Bằng một giỏ đồ, đầy ấp Nào là hoa quả Bánh trái ăn vặt, sữa bầu Lại còn dúi vào tay Nhung Một cuộn tiền mới cứng rồi thì thầm Cứ yên tâm mà về bên bệnh nghỉ dưỡng đi tiền này má cho Rảnh thì đi chợ mua đồ ăn cho khoay quả Đừng có uống nhiều trà sữa Mập thù lù ra đó Một tháng nữa tao kêu thằng Hưởng nó đón về Cho má gửi lời thăm anh chuyện xuôi nghe Đến lúc này Nhung bỗng cảm thấy Bà Lanh tình cảm quá Nhưng mà người ta nói Mật ngọt chết trụi Tự dưng bà Lanh ngọt ngào với nó Khiến nó không quen Nhung có cảm giác nó là tử tù Đang được bà Lanh cho ăn bữa cuối cùng Trước giờ Lên đoạn đầu đại Nhưng thôi kệ, mưa tới đâu, mát mặt tới đó. Bây giờ nghĩ nhiều cũng có được gì đâu. Dung lấy tiền, cảm ơn má chồng rồi lên xe, ôm eo Hưởng về nhà đẻ. Tiễn con dâu đi xong, tối đó bà nói với Hưởng. Nè Hưởng, tao nghe nói, bày đang quen con Thúy cùng sưởng đúng không? Hưởng giật mình khi nghe bà Lanh nhắc tới Thúy, nó lắp bắp trôi bày trôi biến. Đâu có đâu má, má nghe ai nói kỳ vậy? Bà Lanh phe phẩy cái quạt rồi bảo Thôi, không phải giấu giếm chỉ cho cực Má nói nghe Nếu thích con Thúy thì đưa nó về đây Má chấm điểm cho Nếu mà tao ưng á, tao cho mày Bỏ con Nhung cưới con Thúy liền Hưởng tròn mắt kinh ngạc Nhìn bà Lanh bởi vì không thể tin vào tay mình Nó há hốc mồm mà lắp bắp M -m -má, má nói thiệt hả má Thì chứ sao không nay á mày thấy tao nói chơi bao giờ chưa Hượng thấy chóng ván quá, nhưng vẫn gặn hỏi. Vậy nhớ ba vợ con làm khó thì sao má? Mày sợ ổng, chứ tao không sợ. Ông dám làm gì tao? Hượng gãi đầu gại tay, bởi đúng là bà Lanh thì cả xóm phải sợ, chứ bà chưa ngán một ai. Nhưng Hượng vẫn còn chút lương tâm, nó lắc đậu. Thôi không được đâu má, còn vẫn thương con nhung. Với cả, đang có thai, làm sao bỏ được chứ? Bà Lanh nói tiếp. Thế mày với con Thúy có gì chưa? Hưởng xua tay khí thế đáp. Chưa trời ơi! Con chỉ mới nắm tay, nắm cổ thôi. Nói thì cũng thèm lắm chứ. Nhưng mà sợ cổ có bầu như con Nhung thì chết. Bà Lanh gợt đậu. Nếu mày đã biết vậy, thì tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày bỏ con Nhung. Tao cưới con Thúy cho mày. Hai! Mày phải cắt đứt với con Thúy, bằng không. Tao cắt. Hưởng rùng mình. Trời ơi! Má nói gì khiếp vậy má mà tính cắt cái gì Bà Lanh nói giọng thẳng tưng Cắt cái gì mày tự biết Khưởng rụt cổ đáp Má giỡn hoài á Mà cắt của con Thì lấy ai hương hỏa cho nhà mình Mày khỏi lo con Nhung nó đi siêu âm Nó có bộ con trai Sau này tao để lại nhà cửa cho cháu nội tao Nó hương hỏa cho tao Tao cần gì mày Khưởng nghe thấy Nhung có bộ con trai Mắt liền sáng tóa lên Má nói thiệt hả má Nhung có bộ con trai hả Chứ sao Nên mày suy nghĩ cho kỹ đi. Lúc này, Hưởng mới cuối gầm mặt xuống trầm ngâm. Còn bà Lanh thì bỏ ra ngoài, đi tìm ai đó tới tận khuya mới về. Sáng hôm sau, ở trước cổng công ty của Hưởng, có hai người đàn ông bầm trợn, đứng chặn đường một cô gái. Cô ta khấm nấm, ra sức mặt gạo lên. Trời ơi, hai người nhầm rồi, tôi không phải Thúy, tôi còn biết Thúy nào hết. Mặt cho cô gái kêu khóc. Gã đàn ông xăm trổ vẫn sáp tới, đổ chai nước lên người cô ta, khiến bộ đồng phục của công nhân ướt nhẹp, rồi gần giọng Mày còn lén vén qua lại với thằng Hưởng, mày chết với tụi tao. Lần sau chai nước này sẽ thay bằng axit mày biết chưa? Đứng cách đó không xa, Thúy đã chứng kiến toàn bộ cảnh ấy. Toàn thân nó lành toát, chân tay rung lại bẫy. Vậy là lời cảnh báo của Nhung không phải là trò đùa. Mây tay lần này hai gã côn đồ nhận nhầm người Bằng không thì con Thúy nó chết chắc Nó thích hưởng là thật Nhưng cay cố vì Nhung lấy được hưởng là chính Nó muốn trả thù Nhung nên mới cố tình dây dưa với hưởng Hôm nay nhìn thấy cảnh đánh ghen kia Trong lòng của nó không rét mà run Con Thúy chạy vội vào nhà vệ sinh của công ty Rửa mặt mà hai chân đánh nhịp Chuyện hai gã đàn ông đánh ghen ngồi sáng Dù sao cả công ty đều đã đồn âm ý lên Ai cũng biết mặt con Thúy Tụi nó đe dọa Nếu con Thúy còn làm ảnh hưởng tới người khác Thì sẽ cho nó như đoạn Thúy sợ tới không rét mà rung Hết ta làm Thúy vội vã hẹn gặp Hưởng Nói lời chia tay Hưởng đương nhiên chấp thuận Nó chẳng dạy mà tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng này Để trở thành mục tiêu công kích của dư luận Tuy chuyện của Hưởng và Thúy Đã tới tài của ông bà Tám Ngày hưởng tới thăm nhung, ông Tám chỉ thẳng mặt con rể mà mắng Tàu gã con cho mày, không phải để mày đối xử tệ bạc với nó Nếu mày không thương nó nữa, từ nay nó ở đây, khỏi cần về bên đó Mày thích đi với con nào, kệ mày Tánh của ông Tám soạn thì còn lạ gì Ông nói một là một, hai là hai Thưởng sợ lắm Trong chuyện tình cảm, nó có vẻ tham lam Nhưng thực lòng thì vẫn thương nhung dữ lắm Bây giờ mà ông Tám không cho nó gặp Nhung, coi như mất cả trâu lẫn nghé. Thưởng sao có thể chịu đổi. Bị ông Tám đuổi, nhưng thưởng kiên quyết, vẫn chơi bài lì. Nhất định không chịu rời đi. Vậy sau ông Tám bắt nó phải làm bản cam kết, không tái phạm chuyện ngoại tình thì mới cho gặp con Nhung. Hôm sau, tại quán chè trong xóm vẹn, bà Lanh gặp gỡ một đứa con gái lạ mặt. Ai tình mắt sẽ nhận ra, đó chính là con Kiều, Trời ơi, hôm đó dì không chứng kiến. Con Thúy nó sợ tới tè cả ra quần. Con với hai chú kia hả? Diễn còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp nữa kìa. Từ đó tới nay không thấy ảnh hưởng đi với nó nữa. Bà Lanh gật gụ, rút từ túi quần ra một phong bị tiền đưa cho Kiều. Nói, làm tốt lắm. Đây là phần của bây. Nếu thấy tụi nó còn lén phén với nhau, báo cho dì. Dì sẽ không quên ơn bây đâu. Con Kiều nó nhìn tiền, rồi nó cười tít mắt. Vì cứ yên tâm đi, con cũng ghét nhất là cái thứ hồ ly tinh giật chồng người khác Con nhìn thấy thôi là đã ngứa tay ngứa chừng không chịu nổi Thì ra, màn đánh ghen trước cửa công ty Chỉ là màn kịch do bà Lanh và Kiều hợp tác diễn trước mặt Thúy thôi Bữa đó Kiều canh đúng lúc Thúy tới Thì nháy mắt cho hai ông chú xăm chỗ bước ra Rồi làm y như trong kịch bản đã soạn sẵn Quả nhiên đã dọa được cho Thúy một ven hú vía Hồi đầu lúc Kiều được bà Lanh thuê làm chuyện đó Nó ngạc nhiên lắm, bởi trước giờ ai cũng nghĩ bà Lanh keo kiệt Vậy mà không ngờ lần này bà chơi lớn như vậy Chịu chi tiền để dặn mặt con bồ của Hưởng Kế hoạch chia rẽ con trai và nhân tình đã thành công mỹ mãn Bà Lanh mất chút tiền nhưng bù lại là giữ được gia đình nhỏ cho Hưởng và Nhung Không ngờ ngoài mặt bà luôn tỏ ra ghê gớm Nhưng bên trong lại là một người mẹ có trái tim ấm áp Nhung và Hưởng không hề hay biết về chuyện bà Lanh Nhưng ông Tám biết bởi chính bà Lanh đã nói trước chuyện này cho ông Cũng từ đây ông Tám bắt đầu có suy nghĩ khác về bà Tình cảm xua gia nhờ vậy mà càng thêm bền chặt Mỗi lần Nhung về nhà đẻ than thở Về nhà má chồng khó tánh Hay bác con giàu làm việc nhà Dù bụng đã nặng nề Thì bà Hoa lại bên vực cho bà Lanh Mà mắng lại Nhung Bà bảo Bà bác mày làm cho dễ đẻ đó con Bày cứ ăn nhiều như heo á Người mập thù lù Lại không chịu vận động Mai mốt đẻ khó thì ráng chịu Nhung chỉ biết kêu trời Vì bà Hoa nói y chang bà Lanh Không sai một chữ Nhưng ngẫm nghĩ lại Nhung thấy lời má mình nói cũng đúng Tuy bà Lanh bắt Nhung làm việc Nhưng chưa từng bắt nó làm gì nặng nệ Mà chỉ loanh quanh Quét nhà, quét sân, giặt đồ Thì đã có máy Phơi đồ thì bà Lanh bắt hưởng phải phơi Cơm nước Nhung chỉ cần nấu Những món đơn giản Còn nếu muốn ăn ngon, bà Lanh sẽ tự đi chợ, mua về cái nhà cùng thưởng thức. Tiền lương của Hưởng, bà Lanh cũng không cầm lấy một đồng, mà Hưởng phải đưa hết cho Nhung. Nhung không trực tiếp kiếm ra tiền, nhưng bà Lanh thì chưa bao giờ mắng của ăn bám. Giải thích cho việc ngày trước thu hết tiền lương của Hưởng, bà Lanh nói, Tao mà không giữ tiền của nó, nó phá hết. Lúc cưới vợ sinh con lấy đâu ra? Đó, bây giờ tụi bay sắp có con, tao trả lại hết cho vợ chồng bay đó. Dù ngoài miệng than vãn Nhưng thực tâm Nhung thấy thương má tụ tận đáy lòng Trong xóm đồn bà Lanh kêu kiệt Chỉ có Nhung biết Bà kêu với bạn thân Chứ với con cháu thì bà không tiếc gì cả Hưởng đã chấm dứt mối quan hệ này với Thúy Từ đây toàn tâm toàn ý Xây đắp tổ ấm nhỏ của mình Bây giờ hãy ai hỏi con Nhung về bà Lanh Thì nó đều cười tuê tuét Mà nói rằng Má chồng tôi á 100 điểm Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Tiếng Xấu Nhà Chồng và tiếp tục chúng ta sẽ được lắng nghe bộ truyện Ngày Mưa Tan cũng của tác giả Hồi ức Xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe để xem là bộ truyện thứ hai này sẽ có điều gì hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta nhé. Miệng nấu xong bữa cơm chiều, bày biện hết các món lên bàn. Cô hướng mặt về buồn ngủ, gọi bà Bông. Má xong chưa má? sang cơm nè má? Bà Bông vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Bà bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc khăn, thấm đều lên mặt. Nhìn bạn ăn đầy đủ hai món mặn, món canh. Bà tấm tắt, khen con gái. cha xem tại nấu nướng của con gái tôi kìa. Ngày càng lên tay nha. Miên miễn cười đáp. Bà chỉ kho quẹt, canh chua bông điên điển, cá biển sốt cà, toàn là những món mà má thích thôi đó. Bà bông gật gù hài lòng. Lần nào Miên về nhà, Cũng đều vào bếp trộn tài nấu nướng. Căn nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con, nhưng bao giờ cũng rất ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Đối với bà Bông mà nói, miên chính là niềm an ngũi, là sổ hưu của bà lúc về dạ. Đôi khi bà nghĩ, ông trời thương bà tuổi trẻ, gặp nhiều đắng cây, cực khổ, nên đã ban cho cô một cô con gái hiểu chuyện và hết mực hiếu thảo, chiều chuồng mẹ. Miên hiện tại đang làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty lớn trên Sài Gòn, với mức lương được nhiều người mơ ước. Năm ngoái, Miên dùng tiền tiết kiệm xây cho bà Bông một ngôi nhà khang trang bậc nhất xóm phẹn, khiến cho nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Ai cũng nói rằng bà Bông có phúc sinh được cô con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Khỏi phải nói bà Bông nghe những lời khen ấy mà sung sướng như nở từng khúc ruột. Đi tới đâu bà cũng khoe về miên Với một niềm tự hào vô bờ bến Ai cũng nói bà Bông có phúc Sinh được một cô con gái Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi Khỏi phải nói bà Bông nghe Những lời khen ấy mà sung sướng Như nở từng khúc ruột Đi tới đâu bà cũng khoe về miên Với một niềm tự hào vô bờ bến Ai không hiểu thì sẽ nghĩ Bà Bông là người tự phụ Chỉ có người sống phẹn biết Thái độ đó của bà Bông là có lý do Hơn hai chục năm trước, bà Bông đã gặp một biến cố lớn trong cuộc đời Đó là bị ông Hường, chồng bà, đuổi ra khỏi nhà Cùng với đứa con gái nhỏ tên Miên Mà lý do thì vô cùng phủ phàng Ông ta có người đàn bà khác Đối với hầu hết phụ nữ Việc chồng cặp bồ là một điều khó có thể chấp nhận Nhưng với bà Bông, sự đắng cây còn nhân đôi khi người tình của ông Hường Lại chính là chị em ruột của bà Ngày bà Bông mở cử khi sinh con bé Miên Em gái bà là Tư Phượng tới chăm chị gái Thế rồi chẳng biết khi nào lại đầu mày cúi mắt với ông Hượng Ban đầu hai người đó lén lút qua lại sau lưng bà Bông Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng loại ra Mối quan hệ bất chính đó bị bà Bông phát giác Hồi đầu bà Bông vật vã, đau khổ lắm Ngày nào bà cùng khóc, cũng chì chiết, cũng chửi bới chồng, bội bạc Cùng với con em gái trắc nét Chửi rủa cũng không nguôi được mối hận Bà về nhà, mắt cha mẹ ruột, cái tội tầy đình, lăn loàng của Tư Phượng, dám ruột quến anh rễ. Nào ngờ cha mẹ bà không lấy lại công bằng cho bà, còn ra sức bảo vệ, bênh vực cho Tư Phượng. Mày nói sao? Tao tin con Phượng không làm ra cái chuyện như vậy. Nó đã có lòng qua chăm mày từ lúc ở cử. Mày không cảm ơn nó thì thôi, mày còn nghi oan cho em mày. Mặc cho hai bông thì thốt, ông bà xấu tài, nhất mực tin tưởng vào đạo đức. Và phẩm hành của Tư Phượng Và cho rằng bà Bông đang vô oan cho em gái mình Cực chẳng đã Bữa đó bà Bông phải gửi con miên Cho người hàng sống trong dùm Rồi kéo mẹ đẻ đi rình Bắt quả tan Ba Hường và Tư Phượng Đang hẹn hò với nhau Tăng tiểu ở một nhà nghỉ trên thị trấn Bây giờ cháy nhà mới loài ra mặt trụt những tưởng khi tan trứng rành rành Ông bà xấu sẽ phải đứng về phía con gái lớn Và nghiêm khắc dạy bảo tư phượng Nhưng một lần Họ khiến cho bà Bông phải sứng sợ Họ nói bà là chị Mà không biết cư xử Bảo ban em gái Là vợ mà không biết giữ chồng Nói chung là họ đổ hết tội lỗi lên đầu của bà Từ một nạn nhân Bà đã trở thành một tội đồ Trong cuộc hôn nhân của chính mình Bà Bông thất vọng vô cùng Từ nhỏ cha mẹ đã luôn thiên vị em gái Bà Bông luôn nhẫn nhịn Bởi vì bà nghĩ Mình là chị Nhưng nhìn em nhỏ là chuyện nên làm. Lớn lên khi trưởng thành, lấy chồng, bà còn phải nhường dòng cho em gái phải du di cho cái sự trắc nết của tư phượng. Vậy thì công bằng ở đâu ra? Không có ai bên vực, lại mới sanh con. Bà bông chỉ đành cắn sang chiều đựng, mắt nhắm mắt mở, coi như không nghe, không biết về mối quan hệ của chồng và em gái. Mà họ cũng mặc dày, nhất định dây dưa tới cùng. Hết dấu diếm, Lại tới không khai trước mặt bà Bông Tư phượng còn trơ trẻn thứ mức Tuyên bố sẽ sinh con đẻ cái cho ba Hường Vậy mà bà Bông cũng chịu được tới tận 3 năm Bà Bông nhớ rõ hôm đó là một ngày trời mưa lớn Ba Hường đón tư phượng từ trạm y tế trở về Cô ta vừa sinh hạ cho ông một đứa con trai Vậy là ba Hường nhận tâm Nếm hết đồ đạc của bà Bông ra ngoài Trực tiếp đuổi hai mẹ con bà ra khỏi nhà Bà bông hận ba hường, hận tư phượng, hận luôn cả cha mẹ đẻ. Bà cầm túi quần áo và cổng miên qua nhà người dì ruột cùng xóm xin tá túc. Thật may là bà bấy không giống như chị gái mình. Bà hết lời chửi rụa ba hường và tư phượng là những kẻ càng tạo, sáo máng, lường tầm bị chó tha. Bà ân cần báo mẹ con hai bông ở lại nhà bà, thích ở đến bao giờ thì ở. Bà bấy sống một mình, không chồng không con. Từ khi có mẹ con miên về sống chung căn nhà nhỏ lợp lá dừa Bớt hiu quạnh đi hẳn Nghe lời dì ruột Ít lâu sau đó bông làm đơn ly hôn Cắt đứt quan hệ với cả chồng bội bạc Còn như tác thành cho cặp mèo mã gà động Nên duyên vợ chồng Bà Bảy an ngủi cháu luật đời có vay có trả Để tao chóng mắt đến coi Tụi nó hạnh phúc được bao lâu Nhưng bà Bảy không đợi được tới ngày đó Chỉ 6 năm sau Bà bấy bệnh nặng rồi qua đời Mặc dù đã được hai bông tận tình chăm sóc Trước khi về với tổ tiên Bà kịp di chúc Để lại căn nhà và mảnh vườn cho cháu gái là hai bông Bà bông ở vậy Tạo tầng nuôi miên khôn lớn Còn bé miên càng lớn càng hiểu chuyện Nó biết những gì mình đã trải qua Cũng thường xuyên nhìn thấy người cha bồi bạc Cùng với người dì ruột trơ trẻn Cướp chồng của chị gái Hai người đó ở cùng xóm với mẹ con bà Bông, nhưng chưa bao giờ hỏi hang hay qua lại cho nhỏ miên, dù là một cái kẹo. Tám năm ở chung với nhau, tư vượng đẻ ròn ròn cho ba Hường, bốn đứa con. Đi đến đầu ba Hường cũng vỗ ngực tự hào rằng mình có tận ba đứa con trai nối giỏi hương hỏa. Những lời ấy tới tai bà Bông, bà chỉ cười khảy, nói mát mẻ. Nối giọng nào chứ nối cái dòng thức đức thì nối làm cái gì? Cha thế nào thì con trai thế ấy, rồi cũng chẳng ra làm sao. Chẳng biết bà Bông có tài tiên tri, hay là cái sự đời vốn có vay có trả, đúng như lời mà dì Bảy từng nói, mà vì đẻ nhiều nên mấy đứa con của Tư Phượng và ba Hường đều nghỉ học từ rất sớm, theo cha mẹ, đi làm thuê, làm mướn. Nhìn đứa nào cũng đen nhẽm, nói năng cộc cằn, thô lỗ, Tư Phượng chẳng biết xấu hổ. Cách vài ngày lại chạy về nhà để xin tiền mẹ ruột. Ông bà xấu tài vì chót dung túng, nuôn chiều tư phượng từ nhỏ, nên chỉ biết cắn răng chịu đựng, chẳng dám than vãn, sợ mối mặt với chòm xóm, hể dành dụm được đông nào lại bị tư phượng ngon ngọt, moi cho bằng sạch. Ông bà tài có 5 người con, hai bông là con đầu, phía sau là 3 em gái. Cậu Úc không may gặp tai nạn và qua đời khi mới lên 10. Trong 4 người con gái chỉ có bà bông và tư phượng là ở gần cha mẹ, còn hai người kia đã lấy chồng xa. Năm đó, ông Tài bị tai biến Phải đi bệnh viện nhiều ngày Tư phượng dù trước đó được cha mẹ cưng chịu Nhưng chỉ đến thăm ông Tài chốc lát Trôi về chứ tuyệt nhiên Không ở lại chăm sóc ngày nào Bà bông vì giận cha mẹ bấy lâu tuyệt tình Ban đầu bà chẳng muốn tới thăm Nhưng mấy người hàng xóm cứ khuyên nhủ quá Đành phải xách đồ vào bệnh viện Chăm ông Tài Cho tới lúc ông được về nhà Bà coi đó là cái cách trả ơn sinh thành Chưa cái công nuôi dưỡng Bà tự thấy cha mẹ mình chưa có làm trọn. Vì là con đầu, ngày bé bà Bông không được đi học, mà phải ở nhà theo bà Tài, mò cua bắt ốc, chăn vịt, trọng lúa, lăn lộn ngoài cánh đồng để kiếm tiền phụ nuôi các em. Là người chăm chỉ lại nhanh nhẹn, lớn hơn chút nữa, bà Bông theo mấy chị trong xóm đi buồn bán kiếm lợi. Chưa được đồng nào, bà lại tích cóp để mua vàng Vậy là tới khi hai cô em giữa lần lượt đi lấy chồng, thì bà Tài lại ngon ngọt mượn vàng của hai Bông Để làm của hồi môn cho họ Nó là mượn nhưng mà chẳng bao giờ thấy trả Vì thương cha mẹ nên hai bông Cũng không đòi lại Lo cho hai cô em gái xông xuôi Hai bông mới tính chuyện của mình Lúc đó bà cũng đã gần 30 Sự hy sinh của bà hai bông Là quá rõ ràng Ai cũng thấy Vậy mà khi bà bị chồng và chính em gái Phản bội Đấng sinh thành lại không có một chút bên vực Chợ che Khiến niềm tin ít nổi của bà Vào cái thứ gọi là tình cảm gia đình Máu chảy ruột mềm Lại tan thành hư vô Ngày bà và con gái bị ba hường đuổi ra khỏi nhà Bà đã thề rằng sẽ đoạn tuyệt với tất cả bọn họ Nhưng khi ông Tài bị bệnh Hai bông biết mình không thể làm như vậy Bởi vì bà vẫn còn có cái gọi là lương tâm Tuy thế khi ông Tài được xuất viện về nhà Bà cũng tuyệt nhiên không tới thăm thêm một lần nào Mặc cho mẹ mình nhiều lần tới tìm Và thuyết phục bà về nhà chăm cha Cảm thấy nực cười, và đáp lại một cách rất rõ. Bao nhiêu năm nay, tôi một mình nuôi con miên khổ sở vất vả. Tôi chưa một lần hỏi hàng tía má giúp đỡ. Hay là tía má cho cháu một đồng để tấm quả tấm bánh. Trong mắt tía má chỉ có tư vượng Vậy bây giờ tía bị bệnh, má đi tìm con tư phượng mà kêu nó về chăm sóc tía. Suốt nửa tháng này tôi chăm sóc tía ở bệnh viện, coi như hết tình hết nghĩa. Từ giờ má đừng có tìm tôi nữa. Tôi còn phải đi làm để nuôi con My. Tôi không muốn nó phải thất học như tôi. Trước những lời nói sắc xảo và cứng cỏi của con gái, bà tài thẹn quá, hóa giận, liền chửi. Mày đúng là cái thứ bất hiếu, ủng công tàu đẻ ra mày. Biết như vậy hồi đó, tàu đẻ quả trứng tàu ăn. Dòng cái thứ khốn nạn, không tim không phổi. Coi như tàu không có đứa con gái như mày. tao chống mắt lên xem liệu mày sống có yên được hay không. Rồi con mày sẽ phải gánh nghiệp. Hai bồng trừng mắt, Động tới bà thì được Chứ động vào con miên thì bà không chịu Con miên nó có tội tình gì mà trù ẻo nó Chưa kể bao lâu này Nó chịu đủ thiệt thoại Bị mang tiếng nhà nghèo Không có cha Ăn uống bữa đói bữa no Quần áo mới cũng chỉ đợi đến Tết mới được mặc Hai bông thương con bao nhiêu Thì lại hận ba hường và nhà đẻ bấy nhiêu Bà sáp tới trước mặt mẹ ruột mình Mà đấu khẩu Con tôi nó cũng là cháu ngoại của má đó má Nói cho má hay Tôi cũng đang gánh nghiệp cho tí má nè. Má về coi lại bản thân má, chiều con Phượng tới mức nào. Mà sao bây giờ nó không báo hiếu cho má? Nếu má đã không coi tôi là con, vậy từ nay đừng bao giờ tìm tới tôi nữa. Nếu như không có mấy người hàng xóm ở đó chạy sang căng ngăn, có lẽ hai bông sẽ không dừng lại. Còn bà Tài có khi lên tăng xong lên máu, chưa biết chận. Mà kệ bà Tài ngồi than trời, trách đất, kêu khóc bù lô bù loa. Hai bồng đóng cửa coi như tiện khách Những người hàng xóm vuốt ngực cho bà tại Rồi lên tiếng khuyên nhủ bà vài câu Bởi nể bà lớn tuổi Chứ thực tình họ nhìn cái cách cư xử Của vợ chồng bà với hai bông Cũng cảm thấy rất ngán ngẫm Có ai đời cùng là con cái Mà đứa ghét đứa thường Lại còn dung túng cho đứa em Giật chồng của chị mình Hết nói nổi Con My nãy giờ không dám thò đầu ra Nó chỉ đứng ở trong nhà Quan sát tình hình Thấy bà ngoại lại tới gây chuyện với mẹ nó, có phần chiếm ưu thế nên nó yên tâm. Sau khi rót cho bà bông cốc nước, nó nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng mẹ rồi chỉ lên những tấm giấy khen dán đầy trên tường mà bảo. Má cứ yên tâm, sau này con nhất định con sẽ kiếm thật nhiều tiền để con báo hiếu cho má. Khóe mắt bà bông cay cay, bà ôm con vào lòng vuốt ve mái đậu cháy nắng của nó. Má xin lỗi con, tại má, má vô dụng không cho con được cuộc sống tốt hơn. Con miền nó lắc đầu đáp Má đừng có nghĩ nhiều Con không cần gì cả Chỉ cần có má là đủ rồi Câu nói của con miền Khiến cho nước mắt của hai bông Thì nhầu rời xuống Sự giận dữ giận nguôi ngoai Chỉ còn lại những cảm xúc không nói thành lời Con miền nó học rất giỏi Kỳ đào cũng được giấy khen loại xuất sắc Được chọn đi thi huyện Rồi thi tỉnh mà toàn được giải cao Hồi khuyến học biết hoàn cảnh của nó Còn tới tận nhà trao học bổng Hài bồng nhờ đó mà nở mày nở mặt. Có người trong xóm chẳng biết vô tình hay cố ý. Lúc gặp ba Hường liền khen. Con gái quanh ba Hường giỏi ghê. Cả cái xóm vàng này chưa có đứa nào được như con Miên. Tôi mà có đứa con gái như vậy á, đêm ngủ tôi cũng cười. Lúc đó, ba Hường chỉ chép miệng đáp. Chỉ là đứa con gái, có học giỏi, cũng làm gì cho đời chứ. Con gái sau đây chẳng nhờ vả được gì hết. Giống như cha vợ tôi đó. Nằm một chỗ mà có đứa nào hỏi hang đâu Người hàng xóm chẳng khách khí liền bảo Vậy phải xem ông bà Tài ăn ở làm sao mà con gái nó không hỏi tới Chứ trong xóm mình thiếu gì nhà có con trai Mà cuối cùng chết cũng chỉ nhờ được con gái Ba Hường ngay tới đây thì nín lặng Bỏ đi một mạch chẳng ngoái đầu nhìn lại Con Miên chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của cha Nên đối với ba Hường cũng rất nhạt nhẽo Đường đi học ngang qua nhà Ba Hường, nhưng con Miên chưa bao giờ được cha nó gọi tên hay hỏi hang một câu. Lâu dần nó cũng coi Ba Hường như những người khác trong xóm phẹn và đã quen với việc mình không có cha. Nó không bao giờ quên được cái Tết năm nó 13 tuổi. Thằng Khánh, đứa con trai lớn của Ba Hường, thấy Miên đi ngàn quả, giật tóc nó kéo lại rồi cười khanh khách Thằng Khánh chỉ tay vào chiếc áo mới đang mặc rồi bảo, Lêu lêu cái đồ không có áo mới. Thừa hưởng sẽ mạnh mẽ từ mẹ. Còn Miên không thấy tuổi thân trước sự khiêu khích của thằng Khánh. Trái lại, nó thấy thằng Khánh thật đáng thương. Bằng một chất giọng đanh thép, con Miên cười nhào đứa em cùng cha khác mẹ. <cười> cái độ thất học. Còn Miên nói không sai. Thằng Khánh nó học hết lớp 5, đã bị ba Hường cho nghỉ học. Ba Hường từng nói văn hay chữ tốt, không bằng cái thằng dốt nhiều tiền Câu nói đó vừa thể hiện sự ấu trĩ của gã. Vừa che lấp đi một sự thật rằng Gã là kẻ vô trách nhiệm Khi sinh con ra Mà không cho con ăn học đàng hoàng Tới nơi tới chốn Thằng Khánh bị miên bật lại Lập tức gào lên Mách má nó đang giặt độ ở gần đó Má Con miên không cha nó ăn hiếp con Nó còn thất học Tư phượng nghe con mách hùng hổ chạy tới Chẳng cần đầu đuôi lập tức Sáng cho con miên một cái bạc tay Đứng cuối xóm còn nghe rõ cái tiếng chát. Cái thứ mất dậy. mà dám ăn nói hổm láo. Coi chừng tao lột da mày. Con miền nó ôm cái má đỏ ửng. In hằng năm đầu ngón tay. Nhìn tư phượng chầm chầm. Rồi buông một câu. Dì ơi con có mẹ con dạy mà. Mẹ con dạy rằng đối với những người mặt dày và không có đạo đức. Á, thì mình cũng không cần phải lịch sự đâu. Nói xong con miền quay đầu bỏ đi thật nhanh về phía nhà mình. Mặc cho hai mẹ con thần Khánh nhìn theo tức tới nổ đòm đòm mắt. Tư phượng không ngờ con Miên bây giờ lớn lên, ăn nói xéo sát cỡ đó. Dù kê gớm như ngã cũng không dám tới nhà chị gái để quậy. Bởi vì ở cái xóm này ai cũng biết việc làm đáng xấu hổ và nhục nhã của ả và ba Hường nên chẳng có ai bên vực cả. Mà con mi nó nói có sai đâu, bởi đúng là vợ chồng tư phượng mặc dày thiệt. Nếu là người khác đi làm chuyện tranh vợ cướp chồng. Trái với luân thường đạo lý thì sẽ sớm dắt nhậu bỏ đi xứ khác. Riêng hai người này thì vẫn ngang nhiên sống ở đây bất chấp sự dị nghị và những ánh mắt thiếu thiện cảm của chòm xóm. Thấy đủ sự trơ trẻng là có thừa. Con miên bị đánh định nó không quay về ngay. Nó rẽ vào quán tập khóa của cô Xuân. xin một viên đá lạnh trường lên chỗ bị sưng. Cô Xuân quan tâm nên hỏi ngay khi nhìn thấy má con bé hằng năm lốt ngón tay. Trời ơi! Bị ai đánh dạ con? Đỏ quá trời kìa. Con Miên nó nhất quyết không kể ra chuyện hồi nãy. Nó trả lời tỉnh bơ. Không phải người đánh con đâu. Gần đó có chó dữ Có ngày bị cắn thôi Không có gì lạ hết. Cô Xuân chẳng là gì cái tính gan lị, bướng bỉnh của con Miên. Nên chị thợ dạy. Thực ra ở cùng xóm nên cô cũng biết. Mấy đứa con của Tư Phượng hay cậy đông, hiếp yếu. Mà ba Hường kể cũng lạ. Là cha của chúng nó lại không hề can thiệp. Để con miên chịu khổ Có lẽ lần này tức nước vỡ bờ Nên con miên mới đáp trả Để rồi lãnh trọn cái tác của tư phượng Cô Xuân giúp con miên trườm đá Rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ Tránh vòi chẳng xấu mặt nào Lần sau con nhịn đi cho em chuyện Con miên nó sợ lên má thay đỡ rác Nó khoát cái cặp đứng lên Lễ phép chào cô Xuân ra về Rồi không quên nói nhỏ Vì đừng có nói với má con nha Kiểu má lo Con biết phải làm sao mà Chiều 30 Tết năm đó, trên mầm cơm tất niên của mẹ con Hai Bông chỉ có một khoanh bánh tét một đĩa củ kiều tôm khô và canh khổ qua dồi thịt. Dù đơn giản nhưng đối với con miên bữa cơ bấy đã tương tức lắm. Thấy trên mầm thiếu đĩa thịt kho hột vịt là món mà bà Bông rất thích, con Nguyên thắc mắc. Ủa má, không có thịt kho hụt vịt hả má? Bà Bông ấp ốm đáp. À món đó, để dành đến mai đi con. Tối nay ăn vậy là đầy đủ rồi Còn miên nó biết má mình tiết kiệm Bởi vì nhà nghèo Đâu thể tiêu xài hoang phí được Nó không nói gì nữa mà ngồi vào trong mâm Hai mẹ con chuẩn bị ăn cơm Thì bên ngoài có tiếng hò reo của con nít Ngó ra mới biết Đó là mấy đứa con của Tư Phượng Trên tay đứa nào đứa nấy Cầm những thiên xịt nướng tôm nướng, trứng cúc chiên vàng rộm Chúng đứng ngoài cổng nhìn vào nhà bà Bông Dơ đồ ăn ngon lên như một cách khiêu khích Còn Mì nó biết thằng Khánh đang trả thù cái vụ hồi sáng, bị chị gái cùng cha khác mẹ làm nhục, nên đứng dậy, đóng cửa lại. Nhưng bọn thằng Khánh không chịu bỏ cuộc. Chúng nó cầm đất nếm rào rào vào cửa nhà của Bông. Còn Mì nó chẳng vừa, nó đi vào phòng cầm một cây ná cao su cùng với hộp đạn là những viên đá cùi nhỏ bằng đầu ngón tay, tròn và nhẵn thính. Nó đứng ở cửa sổ, nhắm cái đầu sỏ mà bắn. Hai phát trúng chân, một phát trúng hạ bộ. Thằng cánh nó luôn đồ ăn xuống đất, khép chân, gập người, chắp tay giữa hai đùi mà la oai oái. Mấy đứa còn lại phát hiện Giang Miên đang chỉ án về phía chúng thì sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Sau vụ đó thằng cánh bị bọn trẻ trong xóm, đặc biệt danh là Hoa Mi ngừng hót. Xử lý xong mấy đứa em hổm láo, Mi mở cửa chạy ra ngoài, nhặt những xiên thịt mà thằng cánh vứt lại dưới sân đem cho con Kỳ Kỳ đang bị xích ở trong góc vườn. Đoạn nó thả con chó ra, xoa đầu dặn dò như thể nói với một đứa trẻ con. Ki ki ngoan nha, ra trong nhà cho chị đi, đừng có để tụi thằng cánh nó vô phá nữa. Lúc quay lại bàn ăn, thấy bà Bông đang ngồi lặng thinh, dừng nước mắt, liền lo lắng hỏi mẹ. Má, sao vậy má? Sao má khóc? Mấy đứa kia nó làm má bực mình sao? Con đuổi tụi nó đi rồi. Khi nãy con dùng ná con bắn chim cảnh cáo cái thằng cánh Từ giờ đố đứa nào mà dám quay lại. Má cứ yên tâm đi. Còn miền đó không hề biết, bà bông đang buồn dữ dội lắm. Ấy là vì bà cảm thấy bất lực, cảm thấy mình là một người mẹ tồi. Mình không thể cho con gái cuộc sống đủ đầy như những người khác. Bữa cơm tất niên hiện giờ của hai mẹ con quá đổi sơ sại, trái ngược với cảnh sung túc bên nhà ba hượng. Sự thương phản đó khiến bà cảm thấy chạnh lọng. Gấp một miếng khổ qua nhồi thịt Bỏ vào chén cho bà bông Miên nói liếng thoáng Má ăn đi, ăn dừa vô Bao dừa khổ cực năm cũ sẽ qua hết Bà bông bật cười trong nước mắt Mẹ đéc ơi Ăn khổ qua mà hết khổ Chắc cả nước người ta ăn quá con mi nó cắn một miếng khổ qua Thật to rồi vô tư đáp Con tin rồi đây con và má sẽ hết khổ Con sẽ là chỗ dựa vững chắc cho má Mãi mãi về sau Mùng một tết Con Miên mặc chiếc áo dài đỏ, được bà Bông đặt mây trước đó đi chúc Tết họ hàng. Đây là lần hiếm hoi trong năm, nó được mặc đồ mới, vì thế nó vô cùng háo hức. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, bởi mới đến hài tạp khóa cô Xuân. Mẹ con Miên đã bắt gặp nhà ba Hường đi từ chiều ngược lại. Ở cùng xóm nên chuyện chạm mặt là không tránh khỏi. Bà Bông chẳng thèm liếc nhìn cặp mèo mã gà đồng kia. Nhưng ba Hương đã sầm sập lao tới, chẳng nói một lời. Giờ tay dán cho con mì một cái bạc tay Cùng với những lời thoá mạ Thứ mất dạy Ai cho mày dám bắn ná cao su vào thằng Khánh hả Nó mà có mệnh hề gì Tao róc xương mày nghe chưa Thấy con gái bị đánh Bà bông như con thú hoang Bị trúng tên Lập tức xông lên đẩy mạnh ba hường Rồi hét vào mặt gã Ai cho mày đánh con tao Mày tin tao sống mãi với mày không hả tự khốn nạn Cái thằng chó đẻ Tao giết mày Miệng chửi tay đắm chân đá Bà bông không kiểm soát được hành động của mình. Nhưng cả nhà ba hường cũng rất đông. Bọn họ ùa vào, bao vây bà bông rồi đánh hội động. Còn miền không đứng ngoài cuộc. Nó vừa đỡ đòn cho mẹ, vừa chống trả lại những kẻ còn lại. Tất cả tạo thành một màn ẩu đả vô cùng hỗn loạn ngay ngày mùa 1 Tết. Tới khi bà con có mặt can ngăn, mẹ con bà bông bị đánh tới tươi tả. Bởi vì cuộc chiến rõ ràng không cân sức. Chiếc áo dài mới con miên rách tươm. Mặt mũi bầm dập Ngồi bên cạnh nó Bà Bông cũng chẳng kém phận thi thảm Bà khóc nớt lên vì quá cay đắng cho số phận của mình Không những gặp phải gã đàn ông cạn tào ráo máng Mà đã sai lầm khi chọn cha cho con mình Con Miền ôm lấy mẹ khóc theo Nó nói trong nước mắt Má được buồn Sau này con nhất định con sẽ trả thù cho má Con sẽ khiến cho họ phải hối hận vì hành động hôm nay Bữa đó con Miền tự hứa với lòng mình Dù sau này có đa sao cũng nhất định phải lo cho bà Bông một cuộc sống đầy đủ và sung sướng. Đó là cách trả thù tốt nhất đối với những kẻ đã gây ra khổ đau cho bà. Con sẽ làm cho má tự hào, con sẽ là chỗ dựa của má. Câu nói ấy vậy mà chỉ 5 năm sau đã trở thành hiện thực. Hồi con miên đổ thủ qua Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều báo đại đưa tin, rồi những mạnh thường quân, những nhà tài trợ, tri thức việc nghe nói về hoàn cảnh của nó, tới tận nhà trao học bổng, ngõ ý hỗ trợ tài chính cho con bé phát triển tài năng. Bà con trong xóm cũng nường lượp tới chúc mừng. Mỗi người một chút góp lại thành món tiền không nhiều nhưng đủ để cho Miên đóng tiện trọ tháng đầu tiên, nơi phòng hoa đô hội với một hy vọng. Sau này Miên thành tài sẽ quay lại phát triển quê hương. Học xong năm thứ nhất, đến năm thứ hai, Miên đã xin thực tập cho một công ty xuất khẩu nông sản. Hết năm thứ ba, cô đã có khá khá kinh nghiệm làm việc thực tế. Bởi vậy vừa ra trường, mi đã được nhận bào làm ngay tại một công ty mà cô từng thực tập. Năng động, giao tiếp tốt, ngoại ngữ giỏi. Vì thế sau 3 năm miệt mại phấn đấu, My đã lên chất trưởng phòng kinh doanh khi mới bước sang tuổi 25. Công ty của My chuyên xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long như gạo và trái cây. Lúc này Miên nghĩ tới cách giúp bà con quê hương thay đổi cuộc sống bằng cách chuyên canh một loại cây ăn trái. Khi đó cô sẽ đưa công ty về đây, bao tiêu nông sản cho bà con. Ngày Miên về và tổ chức công tác trực tiếp về xóm phèn, phổ biến chủ trương và chính sách của công ty. Ai cũng nhiệt tình hưởng ứng. Xóm phèn vốn là xóm nghèo, bà con trồng trọt từ phát, không có mô hình phát triển cũng như không tìm được thị trường đầu ra bền vững. Sau khi được miên giới thiệu, cây dừa xi mã lai và chanh bông tím là hai loại nông sản có giá trị kinh tế cao, đồng thời phù hợp với thổ dưỡng địa phương mà công ty sẽ bao tiêu. Sự hứng khởi và niềm hy vọng hiện rõ trên gương mặt của những người nông dân, một nắng, hai sương, chân lấm, tay buồn. Không chỉ bao tiêu, công ty sẽ cung cấp giống cây cho bà con. Tiền cây giống sẽ được trừ vào vụ thu hoạch đầu tiên. Ngay tới đây, mọi người đều vỗ tay rần rần hưởng ứng. Rồi đây xóm về sẽ khoát trên mình, một diện mạo mới mà chính bà con chẳng thể nào tin nổi. Dư âm về cuộc họp vẫn còn kéo dài cho đến rất nhiều ngày sau. Miên cũng đã có trong tay danh sách những hộ gia đình đăng ký nhận cây giống. Có một nhà nằm ngoài danh sách ấy, chính là bà Ba Hường. Ngày trước ông ta luôn coi thường đứa con gái mà mình từng rủ bỏ trách nhiệm. Bây giờ đời nào lại nhận ân huệ của nó, hơn hết Ba Hường cũng tin. Không cần làm theo bà con trong xóm Ông ta vẫn sẽ có của ăn của để Thế miên giỏi giang thành công Còn bà bông Được hưởng phú quý Tư phượng ghen tức tới nổ đồng đóng mắt Nhưng ngoài miệng thì vẫn chê bay <cười> Phong bạc tôi Chứ bên trong chẳng có cốc khô gì hết Có khi còn đang nợ ngân hàng Như chúa chợ mới chứ Đó mà vên váo Thằng Khánh con tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn Cái con nhỏ đó Người tính công bằng trời tính Vào một ngày đẹp trời, cả sấm phèn bỗng xôn xao bởi vì một tin tức chấn động. Thằng Khánh chẳng biết từ khi nào dính vào chất cấm, nó nghiện hút, lại cờ bạc, vay mượn tiền của xã hội đen. Hiện giờ cả gốc lẫn lợi đã lên tới tiền tỷ. Không khí u ám, bao trùm lấy nhà ba hưởng, bởi vì ngày nào cũng có xã hội đen tới đòi nợ. Nhiều hôm bà con nghe rõ tiếng chửi bới, đập phá đồ đạp của đám du côn, tiếng khóc lóc. Vàng xin của tư phượng Đồ đạc trong nhà ba hường cứ thế lần lượt Đổi nón ra đi Để lại căn nhà trống hơ trống hoát Chuyện thằng cánh chưa dứt Đến lượt tư vượng bị người ta giật hụi Số tiền chưa kịp lấy về Vậy mà không cánh mà bay Theo sự mất tích của chủ Người ta gọi tai bay vạ gió là như vậy Vận xui tới tấp đập Khiến nhà ba hường như Một lẻ rất tự nhiên Gieo nhân nào gạt quả nấy Ngay từ đầu chuyện ba Hương phản bội vợ, tư phượng giật chồng chị gái đã thể hiện nhân cách mục nát của hai kẻ đó. Người như vậy đâu thể dạy dỗ con cái nên người. Sự việc vỡ nợ của thằng cánh là điều có thể nhìn ra, bởi bao lâu nay nó được chiều hư lại không học hành đàng hoàng, xa ngã là chuyện sớm muộn. Có lẽ đã đến lúc đường cùng, bữa đó không biết nghe ai tỉ tê, sau khi uống say, ba Hương lấy hết can đảm tới nhà bà Bông mà gọi cửa. Lần đầu tiên thấy chồng cũ chủ động tới tìm mình, sau 20 năm, có lẽ. Bà Bông kinh ngạc chuyển sang khinh bỉ bởi bà hiểu lý do. Đúng là cốc chết 3 năm, quay đầu về núi. Dẫu không muốn nhìn thấy gã đàn ông khốn nạn, từng làm khổ bà. Nhưng bà Bông vẫn có thể để cho ba Hường vào trong nhà. Bà muốn gã ngồi trên chiếc sofa có giá trị gần trăm triệu đồng do con gái bà mua. Ngắm nhìn ngôi nhà khang trang con gái bà xây so sánh với căn nhà cũ nát củ gã, xem ai hơn ai. Đã hết những ngày sống vên vang tự đắc, cùng với Vương Trâm, nhất Nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nhìn ba Hường giờ đây hôm hem, tiều tụy như cái xác chết. Ông có chuyện gì nói nhanh đi. Tôi đang hẹn bà Vân đi chùa. Bà sắp đến. Ba Hường đang tay vào nhau, vặn vẹo một lúc rồi mới mở lợi. Chắc... Uh, chắc bà... Bà cũng biết hoàn cảnh của tôi bây giờ. Bà có thể nói với con gái cho tôi mượn ít tiền dù sao tôi tôi cũng là cha của nó. Khóe môi bà bông giật liên hồi Bà phải kiềm chế lắm mới không chửi thầy. Khốn kiếp, vẫn biết ba hường mặt dày vô liêm sỉ như vậy thì bà bông mới gặp lần đầu. Đập mạnh tay xuống bàn. Bà bông đem hết những dồn nén bao nhiêu năm qua xả vào mặt người chồng cũ. Hay lắm, hãy cho một người làm cha Trước nay ông đã bao giờ hỏi hang tới con miên chưa Ông cho nó một đồng một cắt nào chưa Ông cho nó được gì ngoài sự lạnh nhạt thờ ơ Coi nó như không tồn tại Loại người như ông á, sống tới tận bây giờ Đã có phước lắm rồi Còn đòi con miên trả nợ giùm ông sao <cười> Mơ đi Bà Bông đứng dậy bước ra ngoài Cởi xích cho con chó Bà vừa chửi cốt để bà Hường nghe được Đúng là cái thứ không biết xấu hổ Bà là bà đốt vía Đoạn bà Bông quay mặt vào trong nhà Nói thật tỏ Ông còn vườn còn đất mà sao không bán đi để trả nợ Làm phiền coi tôi làm cái gì Nó đâu có dư tiền để bố thí người dân chứ ba Hường lưỡng thưởng Rời khỏi căn nhà đẹp đẽ Bên tay còn văn vẳng câu nói lành lùng của bà Bông Tiễn khách Đóng cửa thả chó Thuyết phục bà Bông không được ba Hường cuối cùng đành phải bán hết nhà và đất Để trả món nợ khổng lồ do thằng con quý tử gây ra Một ngày mưa gió cuối tháng 10 Đang ngồi kiểm tra Những hợp đồng quan trọng trong phòng làm việc Mấy mắt của Miên chợt nháy lên liên tục Cảm thấy nóng ruột cô liền gọi cho bà Bông Hỏi thăm sức khỏe và tình hình ở nhà Không ngờ người bắt máy lại là cô Xuân Nghe giọng Miên Cô Xuân liền thông báo Miên hả? May mà con gọi về đó Má con không có chò ai đó với con Sợ con lo Bà đang ở trên bệnh viện rồi Con bận không? Về thăm bà đi. Vừa nghe tin đó, Miền lập tức xin nghỉ làm, lái xe về xóm phẹn. Chuyện gì chứ, chuyện liên quan tới bà Bông. Có bận tới mấy, Miền cũng sẽ gác lại. Trong điện thoại, cô Xuân cho biết, ba Hường đến nhà bà Bông vay tiền không được, khiến ông phải bán nhà trả nợ. Bán nhà xong, không có chỗ nào để đi. Nhà ông phải tới nhờ nhà mẹ vợ, tức là bà xấu Tại. Nhưng sống chung được bao lâu, hai bên đã xảy ra, sự cãi vã. Tư Phượng không chịu được khổ cực, càng thêm căm tức bà Bông. Bà ta hận chị gái không ra tay giúp đỡ, để bà ta phải bán nhà, vì thế liền chạy tới nhà bà Bông để quậy. Ai cũng nhìn ra là Tư Phượng đang ghen ăn tức ở với cuộc sống viên mãn của bà Bông, nên muốn phá. Bà Bông bị Tư Phượng chửi bới tới mức lên tăng sông suýt thì đột quỵ nhưng được hàng xóm gần đó đưa tới bệnh viện kịp thời, nên không gặp nguy hiểm. Nghe cô Xuân kể cả người của Miên nóng rực lên vì cân giận chi phối Hai kẻ mèo má gà đồng kia Tới bây giờ vẫn không chịu buông tha cho mẹ cô Đã vậy cô phải cho họ một bài học Xin công ty nghỉ phép về nhà chăm sóc mẹ Miên ngõ ý muốn đưa bà Bông lên Sài Gòn để tỉnh dưỡng Tuy nhiên bà đã quen với không khí ở xóm nên chẳng muốn đi Miên cố thuyết phục Còn đâu có bác má ở trỉnh hoài đâu chứ Chỉ là lên ở cùng với con một thời gian thôi Hai má con mình chăm sóc nhau Để má ở quê một mình, còn không có yên tâm. Bị con gái năn địa quá, cuối cùng bà Bông đành phải cực độ đồng ý, thu xếp lên Sài Gòn cùng với Miên. Các nhà can trang ở dưới quê, tạm thời khóa lại. Một tháng sau, bà Bông nghe tin tức ở sống phẹn. Bà xấu Tài đã mất, mà nguyên do là do vợ chồng tư phượng, ba hường gây lộn nhau. Từ ngày họ về sống chung, không ngày nào là không làm loạn, khiến bà xấu phải mất ăn mất ngủ. Trước khi bà Sáu qua đời, hai kẻ đó đánh nhau một trận tơi bời khói lửa mà nguyên do là bởi Tư Phượng, cặp bồ và bị ba Hường bắt được. Dừng cá chém thớt, ba Hường không chỉ chửi và đánh vợ bầm dập tê tua mà còn chửi cả mẹ vợ không biết dạy con, để cho con gái lăn loạn, chắc nết. Cô Xuân bán tập hóa kể. Ông Hường đánh bà Phượng, gãy luôn mấy cái răng cửa, mặt mũi bây giờ trong gớm lắm, còn bà Sáu kích động quá, lên cơn đầu ti mà chết. Miên đánh xe đưa bà Bông về quê, chiều tan mẹ trong một buổi chiều trời mưa tầm tả. Thấy bà Bông buồn rầu, Miên không dám nói ra sự thật. Chính cô đã thuê người đến, dụ dỗ tư vượng, để bà ta phản bồi chồng. Quả nhiên cái thứ đàn bà chắc nết, thấy mùi ngon thì đã cắn câu. Tượng đầu sẽ được đổi đời nhờ đại gia bao nuôi. Ai dè đó chỉ là cái bẫy mà Miên dăng ra, để hai kẻ phản bội trở mặt nhau. Họ mãi cắn xé nhau, đương nhiên chẳng còn thời gian mà quấy rạy bà bông. Ông xấu đã mất cách đây chục năm, bây giờ đến lượt bà xấu Sau thằng lễ, hai người con gái lấy chồng xa, yêu cầu bán căn nhà của cha mẹ, để chia thành bốn phần bằng nhau. Tư phượng phản đối dự lắm, nếu như bán nhà thì bà đâu có còn chỗ để dung thân. Nhưng có câu, hai đánh một không chỗ cũng quẹ. Trước sự quyết địa của hai người con gái, tư phượng không muốn cũng phải đồng ý. Nhưng tình chị em từ đây coi như đã chấm hết. Tư phượng lấy phần của mình xong thì cũng ly hôn với ba hượng. Tọa phân chia hai đứa ở với cha. Hai đứa còn lại sống cùng với mẹ. Nhưng rốt cuộc, chúng cũng lần lượt rời bỏ cha mẹ theo bạn bè đi làm ăn ở nơi khác. Chẳng buồn đói hoài tới những người đã sinh ra chúng. Trong bữa cơm chiều thứ bảy bên bà Bông, Miên bỗng nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Miên bắt máy, Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu Mới cất tiếng Miên hả Bà là ba đây Thấy sắc mặt con gái tối lại Bà Bông lo lắng gặn hỏi Ai vậy con Miên cấp máy rồi thở dại Ông Hường Ông đang ốm bệnh nặng Gọi điện kêu con vô viện chăm sóc Bà Bông nhíu mày khó chịu nhưng không lên tiếng Có lẽ nội tâm bà cũng đang đấu tranh dữ lắm Về cả lý lẫn tình Bà Bông cảm thấy Miên không cần có trách nhiệm Đối với một kẻ như ông hưởng Bởi vì ông ta đã rủ bỏ cô Từ khi cô còn quá nhỏ Thậm chí khi cổng con rời khỏi nhà vào một ngày mưa tầm tả Đúng 2 tháng sau Bà Bông đã đi làm lại giấy khai sinh cho con Và chuyển họ cho Miên sang họ của mẹ Tức là Miên không có cha Tuy nhiên điều đó không thể phủ nhận Trong người của Miên đang chảy dòng máu của ông hưởng Ông ta chính là người ba Về mặt sinh học của cô Thưa má con có nên tới bệnh viện không? Miên dạy dạy khỏi bà Bông Bà Bông không trực tiếp trả lời câu hỏi mà đáp Hồi trước Má cũng từng rất giận ông bà ngoại con Vì đã đối xử bất công với hai má con mình Nhưng khi ông ngoại bị tai biến Má vẫn tới bệnh viện chăm suốt ổng hai tuần Má không muốn quản đời về sau Mình phải ân hận về một thứ gì đó Miên gật cụ như đã hiểu ra vấn đề Sáng hôm sau Cô lái xe tới bệnh viện gặp ông Hường Ba Hường nằm trên giường bệnh Chân tay tèo tóp, bởi chứng tèo cơ. Vừa thấy con gái, ánh mắt ông ta sáng lên. Ba Hường lắp bắp. Bà biết con sẽ không bỏ rơi ba. Đặt vỏ trái cây lên tủ đầu giường mi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông Hường rồi tự tốn đáp. Tôi đến đây thăm ông. Cũng là để nói cho ông biết. Từ nhỏ tới lớn tôi không có ba. Có lẽ ông không biết rằng tiếng ba nó cao quý tới mức nào. Đâu thể tùy tiện mà đặt trên miệng. Ngày còn đi học, Tôi đi ngang qua nhà ông cả ngàn lần Cũng đã từng ao ước được gọi tên ông Được ông chạy tới ôm tôi Hỏi tôi sống ra sao Có thiếu thốn gì không Nhưng ông coi tôi như chưa từng tồn tại Thậm chí tôi là cái gai trong mắt của ông Vậy mà giờ khi ông gặp khó khăn Ông mới nhớ tới tôi Đó là một sự mỉa mại Ba Hường cầm nín Ánh mắt tuyệt vọng Cổ hồng khô khóc Chẳng thể nói một lời nào Ông ta ấp ốn Bà ba... M mà có lỗi với con Mi nhét môi cày đắng đáp Nếu ông cảm thấy có lỗi với tôi Thì đáng lẽ ra ông không nên gọi điện Làm phiền cuộc sống bình yên của mẹ con tôi Đã nói xong những điều cần nói Mi đứng dậy rồi nói lời sâu cuối Tôi sẽ liên hệ với các con của ông Để họ tới đây chăm sóc cho ông Mi xoay người bước đi Cô đi tới thẳng Quầy đón tiếp của bệnh viện Liên hệ một y tá chăm sóc cho ba Hường Và đồng thời để lại số điện thoại Để thanh toán viện phí Sông xuôi mi bước ra khỏi bệnh viện Ngoài trời nắng trang hòa rực rỡ Giống như lòng miên Vừa trút bỏ được những đám mây đen u tối Của một tuổi thơ nhiều cơ cực Cay đắng Của Thị Thầm Ngày mưa tan Chính là ngày đẹp nhất Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong hai bộ truyện Được viết bởi tác giả Hồi ức Tôi cũng cảm ơn quý vị đã cùng với Tôi cũng theo dõi và đón nghe Rất mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh